Chương 3 Cuối canh 2 Trung Thành Vương và những gia tướng hộ vệ sang sông Trung Thành Vương được trồng của Tuấn tiếp ngay trong liều trận Hưng Đạo Vương dồn dạp hỏi ông Hoàng Bảy về tình hình giặc ở vùng ven Kinh Thành Cách hội của quốc công thiết chế làm cho Lê Văn Hưu cũng phải kinh ngạc Rõ ràng Hưng Đạo Vương đã bài xong kế diệt giặc và ông đang mau chóng kiểm lại một vài tiểu tiết cần thiết Trước hết tin đáng lưu ý là giặc mở kho phát gạo cho binh lính, giặc lùng sục các nhà dân trong kinh thành, cướp giật ruột tượng của đàn bà, cướp khăn khố của đàn ông để làm đồ đựng gạo. Thứ hai là hệ thống truyền tin của giặc bằng ụ lửa cờ hiệu và đèn lồng đang hỗn loạn. Quân ta đang chiếm nhiều cột niêu, nhiều ụ lửa, tính ta treo đèn hiệu hiệu cơ và đốt ụ lửa làm cho giặc không tin ngay cả hiệu lệnh của chúng nữa. thứ ba là giặt giết bò kéo xe quân dụng thịt chia ra cho các quân phần ăn ngay phần sấy khô thứ tư là đồn răng khẩu mới dựng một cọc nêu để làm tín hiệu cấp cứu nếu bị tấn công Lúc nào ở dưới chân nêu cũng có một tỳ tướng giặc trực sẵn từ cửa đồn đến chân nêu xa bao nhiêu Dạ bóng quốc công trường 50 chục bước chân trần quốc tuấn lẩm bẩm Chưa được nửa tầm tên Ông sai lính hầu bài tiệc Bảo Trung Thành Vương Ta chờ Đức ông Chiêu Minh Rồi bằng việc Bây giờ Vương đệ cần phải nghỉ ngơi chút đã Đêm nay Đức ông Hoàng Bảy Mặc một chiếc áo thăm ra ngoài Chiếc áo chiến bằng vóc tía Chắc từ đêm qua Trung Thành Vương lăn lộn suốt Chiều dài vòng vây Để tìm hiểu những tin tức về địch Nên cặp mắt có quần thăm Càng như sâu thêm cái mũ thanh tú và vầng tráng phẳng thông minh của đức ông hoàng bảy càng đẹp hơn dưới lửa chập chờn của đôi nến sắp ông màu vàng trung thành vương khẽ ngã đầu dựa vào cọc liều trận dáng ngồi thoải mái bình lặng chứng tỏ Đức ông hoàng bảy bằng lòng về cái tầm việc và kết quả công việc của mình tiệc bài xong quả nhiên khoảng giữa căn hai có tiếng quân reo ngựa hí ở ngoài sông Thượng tướng quân Chiêu Minh, Đại vương Trần Quang Khải và Đoàn Tùy Tùng đã từ hành doanh chương dương sang sông phó hội với Đức, ông Quốc Công tiết chế. Trần Quốc Tuấn dẫn các tướng tà hữu ra nghiên đón Trần Quang Khải từ cổng hành trung doanh. Hai Đức ông vái chào nhau trang trọng. Kể từ lúc xuất sư cuối tháng chạp năm ngoái đến nay đã hơn bốn tháng, hai người ít gặp lại nhau. Trần Quốc Tuấn cầm tay Trần Quang Khải dẫn đi thân mật. Ông thấy Trần Quang Khải có gầy đi đôi chút, nhưng gương mặt cứng rắn hơn, sắc sảo hơn, và đôi mắt vốn dĩ trầm tư lại càng đen láng, lấp lánh. Trần Quang Khải cũng liếc ngắm quốc công tiết chế. Ông ngắm phần ông, ngắm thai cả phần quan gia ủy thác. Trần Quốc Tuấn khỏe ra, trẻ ra, dán đi đường bệ vững chãi cây gậy trúc xưng cá, cũng không thấy ông phải dùng đến. Ông mặc tấm áo chiến vóc đen hoa mờ Hình long hổ hội Chính giữ ngực áo Đính một tấm hộ tâm phiến Bằng đồng thao đã cũ Có những vệt xước hoang nghĩ Xanh nhạt Căn liều trận không rộng Nên Trần Quốc Tuấn đã sai dẹp văn án Và ghế gia hổ Tiệc bài trên thảm da dê Trải suốt nền liều Ông mời Trần Quang Khải Ngồi chính giữa Nhìn Đức ông Hoàng Ba cười cợt su tai Chết nổi vương huynh vừa là anh Vừa là cái bề trên Vừa hơn tuổi tôi cứ đến 10 cái đầu Cũng không dám phạm thượng Hai bên này áp nhau một lát Rồi Trần Quốc Tuấn ngồi chủ tiệc Bên trái là Trần Quang Khải Bên phải là Đức ông Hoàng Bảy Biết nếch rượu của mấy anh em Trần Quốc Tuấn Sai lấy một thứ rượu cút thật mạnh Thật sánh, thật thơm ra thế Trong khi đó, binh lính của hành trung doanh của hai đức ông hoàng ba và hàng bảy không được ăn uống, giả tưởng bảo họ biết đức công tiết chế cho họ uống trước sự mừng những chiến thắng sắp đến, binh lính ra mừng ầm ĩ. Tiếng họ chúc thọ quan gia, mừng tuổi thượng tướng quân, mừng tuổi của công tiết chế vang ầm cả một khoảng ven sông, khiến cho dân làng xuân đình kéo ra xem, rồi bà con cũng trở về đem rượu ra uống vui chung. với binh lính bài tiệc để vui sum hợp với nhau một chút giữa khách trinh phu nay đây mai đó nên cuối canh hai các đức ông đã sai trực tiệc trần quốc tuấn sai gọi trương hán siêu giả tưởng uyết kiêu đến liều trận đức ông chiêu minh cũng sai mời ông già chép sử lê văn hưu cho phép ông được ngồi nghe các tướng bàn kế trong khi chờ mấy người chưa đến Chương Minh Vương cười nói, Cái ngón tay trỏ của tôi linh lắm, Hôm nay nó cứ máy chực lên, Tôi biết chắc sang đây sẽ được uống rượu. <cười> Trần Quốc Tuấn cũng cười, Ông cũng đoán rằng Chương Minh Vương chắc chắn sẽ sang sông đêm nay, Ông nói, Ta thấy Vương đệ không hẹn ngày sang, ắt sẽ sang ngay, Mà đêm nay, Thế nào Vương đệ chả phải sang? Ông hồ hởi kể cho Trung Thành Vương nghe chuyện, Ông được Chương Minh Vương tặng quà quý. Thường tướng quân thăm thúy lắm, sắp đến tiếc, đại thử nóng chảy mở mà lại tặng áo lông cáo ngựa hàng. Ấy là thường tướng quân muốn nhắc ta, và kia, đang kỳ sống dở chết dở phải tính kế đánh gấp đi đó thôi. Chiều Minh Vương xê xoa, chết nổi, em đồ dám muối rượu qua mắt thở, thấy áo quý, nghĩ đến sức già của Vương quân em gọi biếu, chẳng qua, kính lão đi cầu được thọ mà. tiếng cười nói vui vẻ của các đức ông vang liều trận, tráng khí náo nức niềm tin chiến thắng. Khi những người được gọi đã đến, Trần Quốc Tuấn cho phép họ đứng hầu nghe việc. Riêng ông già chép sử được ngồi mé dưới. Lê Văn Hưu đã từng được dự hầu nghe nhiều cuộc họp bàn của các phương hầu còn đông và long trọng hơn thế này nhiều. Nhưng ông già chép sử hiểu rằng cuộc họp này tuy chỉ tính một đôi nước cờ... nhưng là mấy nước khá tinh tế và hiểm hóc. Quả nhức đoán của Lê Văn Hưu, Trần Quốc Tuấn vừa nói vài điều mà cuộc họp đã căng thẳng. Ai nấy đều khẽ rướn người chăm chú nghe của công thiết chế. Ý kiến của ông cực kỳ giản dị. Hiện nay các cánh quân địch không liên lạc được với nhau, lương thiếu, cỏ ngựa thiếu, tiết trời nóng nực làm bệnh tật phát ra. Tình thế của chúng có thể dẫn đến bị tiêu diệt. Đáng ra Giặc phải tổ chức cuộc rút lui ngay Thì mới đỡ thiệt hại Nhưng trái lại Chúng tỏ ra nửa muốn rút Nửa còn cố bám vùng chiếm đóng Chính vì tướng giặc khát vọng chưa thỏa Lại sợ xuất quân không lập công Vì nước bị trừng trị Ông nói chậm và nghiêm khắc Binh Pháp đã dạy Có thể đoạt được lòng tướng địch nay hai tướng giặc thoát hoang Và A Lý Hải Nha Tâm thần bất định Chúng muốn chạy mà chịu quyết Chúng chưa quyết chạy thì ta xua cho chúng bỏ chạy. Chiêu Minh Vương đập tay khen giỏi, Trần Quốc Tuấn giảng dạy cho hai đức ông nghe về tài năng, tính nết, vị thế của hai tướng giặc. Ông nhấn kỹ, một tên trẻ ranh nhiều khát vọng chỉ là học trò mà lại làm chánh tướng, trong khi đó tên kia là thầy lại chỉ làm phó để thua là ở đó. Cho nên, phải nổ sét ngang tay thoát khoang Nhưng phải xuyên cho được mũi dao thấu gan ruột A Lý Hải Nha mới thúc được hai thằng giặc dục nhau bỏ chạy. Lần này, cả hai đứa ông cùng vỗ đùi mừng rỡ. Các đứa ông bắt tay vào bàn về các trận đánh sắp tới. Nhiều mèo được bày ra, nào cho người phao tinh có nội loạn ở nước chúng. vương Nguyên hốt tất liệt băng hà. Nào sắp quân tinh nghệ diệt hai vạn quân cởi ngựa của Thoát Quang Đang bị vây khốn ở mấy năm Thăng Long Nào khơi đê cho nước sông chảy ngập địa bàn đóng quân của giặc Nhiều mẹo cũng hay và táo bạo Nhưng xét đến cùng thì có mẹo lừa được Thoát Quang Nhưng khó lừa được Á Lý Hải Nha như khách phao tinh Có mẹo hay nhưng quân ta, dân ta cũng bị tổn hại như mẹo phá đê Mẹo đánh triệt quân kỵ Thác Đác Trung Thành Vương nói Cứ như lời của công thiết chế Tôi thấy đuổi thằng Thóa Hoang lúc này Không gì bằng đốt đồn gian khẩu Và đốt thuyền nhẹ của chúng đậu ở sông Tô Lịch Trường Quang Khải trầm ngâm Gian khẩu nằm giữa một vùng Có nhiều đồn địch Một trận đánh có nhiều khó khăn lắm đây Đúng như vậy Con đường từ trận địa của ta đến gian khẩu Phải qua một chặng Mấy chục dặm xảy rác có đồn địch Có trại quân có những tên lính thám mã của giặc đi lại. Nếu đi con đường, phía bờ phải con sông cơ xá, thì còn vướng thêm một vùng đầm lầy, và con sông rộng mênh mông ấy nữa. Như thế, muốn hạ đồn sang khẩu, phải hành quân bí mật, đến úp bất ngờ, bằng đêm, bằng đội quân ít người, nhưng cực kỳ tinh nhuệ. Trần Quốc Tuấn cũng hiểu trận này khó đánh, phải tướng giỏi quân giỏi mới thành công được. Trung Thành Vương nghiêng đầu suy nghĩ dây lát, tôi mắt đẹp sắc sảo của ông đăm đăm nhìn một cái vết gì đó trên thảm da dê cuối cùng ông nói bẩm quốc công tôi có kế đánh gian khẩu trần quốc tuấn cho phép nói gian khẩu là một đồn thấp có vài trăm quân bến thuyền cũng chỉ vài ngũ lính canh ta chỉ cần một đô tinh nhuệ nửa đêm phóng hỏa đốt đồn đốt thuyền giặt chữa lửa thì ta nắp kính mà bắn chết tướng Trận đánh ác xong, còn đem nhiều quân vào thì không nên, vì dễ lộ. Chỉ cần một tướng, lĩnh mệnh vào kiệu kỵ lê quân của Nguyễn chí Nghĩa, đi xuyên qua rừng đa, chờ chập tối sang sông. Đầu cánh hai, đốt đồn, rồi ra sông hà Thường Thuận Dòng mà về đây. Quân kỵ của giặc có nhanh tài trời cũng không thể chặn bắt được. Kế đánh của Trung Thành Vương cũng giống như ý định của Trần Quốc Tuấn. chính nhân đạo vương đã sai ước kêu sắp sẵn mấy chục trạm nhi giỏi cũng là để đưa tướng vào vùng đầm lầy và vượt sông cái khó không phải ở cách đánh mà ở việc chọn tướng và làm cho giặc hỗn loạn trong đêm tối không biết đồn nào bị đánh để chia nhau đi cứu lê văn hưu vốn sâu sắc ông đoán được ý nghĩ của trần quốc tuấn ông già chép sự tò mò nhìn đức ông hoàng bảy người đánh gian khẩu phải là đức ông hoàng bảy vừa thuộc đường vừa thuộc trận địa lại chính là người bài kế hạ đồng này nhưng tại sao trần quốc tuấn còn ngừng ngại mà chia ra lệnh cho trung thành vương làm tướng trận này hay hưng đạo vương biết trận đánh này nguy hiểm nếu trung thành vương có mệnh hệ nào thì ông bị mang tiếng là đẩy thù cũ vào cõi chết hay quốc công thiết chế muốn để trung thành vương tự sinh? kể ra như thế tiện hưng cả lê văn hưu hơi ái nái vì nghĩ rằng Giữa quốc công và ông Hoàng Bảy... Chưa phải mọi điều đã trang trải cả. Đột nhiên, Trần Quốc tuấn nói... Trần văn Khẩu là dành cho thằng nhãi thoát hoang. Ta hãy bàn luôn đến phần của giặc già A Lý Hải Nha. Thằng này thao lược, muốn đuổi nó chạy... Phải đánh một đòn nặng vào ruột gan nó. Làm cho nó, dù tỉnh táo, cũng phải hiểu rằng... Không chạy thì chẳng còn mảnh giáp. Trần Quang Khải mỉm cười... Nhìn Trần Quốc Tuấn, Chư Minh Vương đã đoán ra nơi Trần Quốc Tuấn muốn tiêu diệt. Chính là Đức ông Hoàng Ba đã gửi tặng Hưng Đạo Vương một bộ đồ đánh lửa thắt đát. Đánh A Lỗ, Trần Quang Khải buông một câu. Đánh A Lỗ, nhiều người cùng xôn xao nói chen. Đốt A Lỗ, Trần Quốc Tuấn gằn giọng. Ông nói thêm rằng hiện nay A Lỗ có hơn một vạn quân giặc, nhưng hai phần ba là lính chèo thuyền vận tải, Lính coi ngựa, coi lừa Và bọn câu kê Làm sổ sách tính toán lương tiền Số lính chiến còn lại Chỉ hai ba ngàn tên Và cũng không phải loại giỏi vả chăng Trong một trại quân đông người Ô hộp Và của cải Để ngủ ngang như thế Kỷ luật sẽ hết sức lỏng lẻo Đánh A lỗ Đốt A lộ chiếu bằng lửa A lý hải nha còn trong Ở mấy tháng lương thảo tích ở đó nếu a lỗ bị diệt giặc sẽ đói ngựa giặc sẽ đói trần quốc tuấn tin rằng nếu đánh xong a lỗ ngày nào A lý hải nha sẽ dẫn quân chạy dài ngày ấy vậy thì quân tinh nhệ của ta sẽ dàn ra chọn đất hiểm mai phục chờ sẵn giặc sẽ bị chẹn đánh tơi tả ở các bờ sông thiên đức lục đầu giặc sẽ bị đánh tơi tả ở cửa quan anh nhi ở cửa đầu quỷ ông bảo trương hán siêu nhà ngươi về tụ tập thư nhi thảo lệnh cho các hành doanh trương hán siêu vội vã vái chào ba đức ông ra khỏi liều trận trần quốc tuấn hỏi gia tượng một ngàn quân tinh nhuệ ta sa tuyển chọn đã có chưa bỗng quốc công ngừng quân này cực kỳ tinh nhuệ cho sắp sẵn cung đơn khi nhẹ kiếm ngắn tên lửa và đồ dẫn lửa chan no pháp một ngày lương khô hẹn canh tư đêm mai lên đường giả tượng vái chào ba đức ông lui ra trần quốc tuấn nghiêm sắc mặt đứng lên ông nói với chiêu minh vương và trung thành vương gian khẩu là trận đánh khó ta phải xét kỹ lưỡng đến việc chuẩn bị xuất quân mời hai em đi với ta xem lính xem thuyền thế nào ước kêu, cầm đèn lòng đưa ba đức ông ra khỏi liều trận ông già chép sử cũng được đi theo bấy giờ đã đầu canh ba phương ngôn ta có câu nửa đêm giờ tí canh ba ý nói đã sang một ngày mới đã sang một ngày mới nhưng còn hai trống canh nữa mới đến Sạn đông. Thế mà, ở mấy cái bãi rộng, binh lính và dân làng Xuân Đình vẫn đang vui đùa trên những chiến rượu khao quân đã hết rượu, hết đầu nhắm. Khi ba đức ông đi tới vùng có lửa đuốc chiếu sáng, dân và lính nhận ra các tướng, tiếng tung hô muôn tuổi, tiếng chúc sức khỏe nổi lên. Trần Quốc Tuấn đi giữa đám đông. Ông hỏi lớn, có rượu không? Rượu hết, Trần Quốc Tuấn bảo tả hữu. Rượu hết thì đem thêm ra. Tiệc lần này ta khao sao lại để thiếu rượu. Thế là lính hoa hầu ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thêm đồ nhắm. Những tỳ tướng cũng vắt chân lên tai vội vã đi khi những vò rượu. Rượu lại rót tràn trề các bát lớn. Trần Quốc Tuấn lại sai lấy rượu nữa. Ông nhớ tới đêm trung thu năm ngoái. Ông đã mở tiệc khao quân sau những ngày tập luyện cực kỳ khó nhọc ở ven sông Lục Đầu. Hôm ấy... Ông đã hiểu rằng, ngọn cờ tiết chế của ông, là ngọn cờ của trăm họ. Ông đã vì trăm họ mà luyện quân, sĩ tốt cũng vì trăm họ mà theo ông. Như thế sĩ tốt, sẽ chiến đấu trong niềm tình yêu. Trong công sức đóng góp của trăm họ, như đàn cá kinh, trong biển rộng sông dài. Tiệc đêm trung thu ấy, của ủng đã dâng ông bác rượu thọ, mà quân sĩ nâng mời ông cụ. Bây giờ, Ông cụ vui thú nơi nào? Cái nghĩa tự tiết Của con người đó Thật đáng cho ngay chính ông ngẫm ngợi Trần Quốc Tuấn sai rót rượu Ông muốn tuyệt rượu đêm nay Phải thật vui, thật náo nhiệt Ông muốn không khí hào sảng ấy Làm phai mờ những nỗi nhớ thương Trong lòng ông Trong lòng giả tượng và ước kiêu Trong lòng hoàng đổ và hoa xuân hùng Ông cất tiếng sang sảng. Đêm nay Ta cùng các ngươi uống cho thật vui Ngày mai Các quân sẽ lên đường vào cuộc chiến đấu mới nữa để tống cổ giặc ra khỏi kinh thành rồi quét chúng ra khỏi đất nước. Các ngươi vác đồng theo ta đã lâu. Khi thì thầy trò uống rượu vui vẻ với nhau, khi cùng chiến đấu giáp lưng vào nhau, vuốt máu, vuốt nước mắt để nhìn sẽ rõ quân giặc. Lần này ra trận, phải đánh cho hả giặc căm thù, cho bù lại những đêm tràn trọc vỗ gối đến sáng. Giặc tự phụ... là dòng dõi thần chó sói núi tuyết ta đây là con rồng nổi tiên có kém gì tổ tông phù trợ tay cung tay giáo ta cứng phù trợ Hãy ta đáng là thắng lớn nào nâng bắt lên ta uống tất cả theo quốc công thiết chế uống cạn bắt rượu trên tay quốc công say đập các hữu rượu ông muốn tỏ ra cho sư tốt biết rằng từ nay cho đến khi thắng giặc sẽ không uống rượu nữa nếu uống lần sau Sẽ là rượu trong lễ dân tù binh ở Thái Miếu. Rượu đựng trong chén quý, mừng đất nước sạch lào bóng giặc. Tiếng cung bị sắt đập vỡ các vò rượu, gây ấn tượng sức mạnh trong lòng mọi người. Trần Quốc Tuấn gọi Uyết Kiêu và hỏi. Mấy ngũ trạo nhi của ngươi đâu? Uyết Kiêu và dẫn lính đến. Họ chào lại ba đức ông. Trần Quốc Tuấn nghiêm khắc, ngắm những người lính cứng cáp dặn dày nắng gió, nay nề sức gọn ghẻ. ông nắm thắt lưng một người giật mạnh mũi thắt lưng không sổ binh lính của yết Kiêu bao giờ cũng vậy yết Kiêu dạy họ từng ly từng tí kể cả từ việc gạt cỏ danh xe sợi bệnh dấp cỏ những người lính này thuộc mấy ngũ trạo nhi đã hộ tống Trung Thành Vương sang sông và cũng có người do yết Kiêu dẫn sang theo lệnh đòi của Trần Quốc Tuấn Họ đều là người ở hai bên bờ sông Lục Đầu, cả đời sống trên sông nước. Bộ áo lính trạo nhi của họ sắn gọn để lộ bắp tay, bắp chân chàm, những con thùng luồng cổ quái. Thật là những người lính chiến xứng đáng với hào khí Đông A khiêu hẳn. Nào, con thuyền đâu? Những người lính trạo nhi mời các đứa ông xem thuyền của họ. Đó là những chiếc thúng cóc nhỏ và thấp. Nhưng Trần Quốc Tuấn đã từng xem lính Trạo Nhi bơi loại thuyền này qua những khúc sông rộng nước chảy xoáy cuồn cuộn một cách cực kỳ vững chắc. Trần Quốc Tuấn hỏi họ, các ngươi có ai thuộc đường Đầm, Sang, Kiêu Kỵ không? Những người lính Trạo Nhi không ai biết đường này, nhưng dân Xuân Đình có người biết. Người này là một người đàn ông đứng tuổi, dáng thấp nhỏ. Chính là ông đánh đó tôm mà Trần Quốc Tuấn đã trú tạm trong nhà ông ta trước đây hơn hai tháng. Ông ta hiện đang sung làm phu tải lương cho hành trung doanh. Ông ta nói, bẩm đức ông, vượt đầm lầy nên dùng thuyền to hơn, đi cho nhanh. Trần Quốc Tuấn cười nói, thuyền khóc này để dùng vào việc khác. Ta đã định nhờ dân Xuân Đình cho mượn hai chục thuyền to rồi. Thuyền Xuân Đình rất sẵn mà ta đã từng được thử qua. Ông ngoảnh nhìn dân làng và hỏi to, thế nào, Xuân Đình, các ngươi nghĩ sao? Dân Xuân Đình ồn lên, bẩm đức ông, đến hai trăm thuyền, chúng tôi cũng xin có ngay Bẩm đức ông, cho cả người giỏi đòi giang nữa ạ thế thì lên đường ngay. Người Xuân Đình nói không sai, chữ nhai dập miếng trầu, đã thấy người ta đội thuyền nang đến không phải hai chục chiếc mà đến năm chục chiếc. Nhưng Trần Quốc Tuấn chỉ chọn đủ số mà thôi, ông dặn đêm mai phải sắp thêm cho ông hai trăm thuyền nữa. trần quốc tuấn ngoảnh nhìn trung thần vương lê văn hưu chăm chú ngắm hai đứa ông ông già chấp sử hiểu rằng sắp có một điều gì đó xảy ra trần quốc tuấn cầm lấy tay trung thần vương hai người im lặng nhìn nhau một lát sau hương đạo vương nhũ muốn giặt hỗn loạn không ứng cứu được gian khẩu thì phải diệt ngay từ đầu thằng giữa cột ninh hiệu trung thần vương nói bẩm đức ông tiết chế như vậy phải có người bắn giỏi tuyệt lưng được người đó có rồi thật là một tay cung nhất tiễn lập công Trong quốc tuấn rờ lên vai trung thành vương nói tiếp ta xem chiều trời đêm còn chuyển giống mùa đông bắc có thể trở lạnh đôi chút em đem cái này đi phòng sẵn ông gọi người lính hầu ôm cái bọc đi sao. ông lấy bọc đưa cho trung thành vương trung thành vương lần dở lần lụa bọc ngoài đó chính là cái áo lông cáo tuyết lấy được của giặc trong trận Chương dương trung thành vương nhận áo vái chào từ biệt trần quốc tuấn và trần quang khải một lát sau đức ông hằng bảy dẫn đội quân nhỏ lên đường những người lính trạo nhi đội lên đầu những chiếc thúng cốc những người chân xào xuân đình dẫn họ đi về phía bắc đêm đã sang đầu canh tư không gian chuyển sang màu trì lỏng lê văn hưu cắm cúi ngẫm nghĩ biết chép thế nào vào quốc sử cái điều đẹp đẽ mới xảy ra bỗng nhiên trần quốc tuấn nói với ông già chép sử tất cả các mũi giáo đều phải chĩa về phía địch mãi sau này rồi vẫn thế để tiên sinh nạ câu nói làm cho lê văn hưu phải sững sờ về sự tinh tế và bóng bẩy